thâu thiên chi đạo, tập 298. Ầm một tiếng, chư nhân tiểu tiên giới thi triển pháp môn thứ ba trong phong tỉnh thiên công, lại dẫn động thiên địa pháp tắc, chậm rãi tiến áp về phía phương hành. Nhìn lên, lại có một loại cảm giác trĩu thiên vạn giới, khó mà đào thoát, không thể trốn đi phương nào, chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân nghênh kháng. Nhưng ngay cả phương hành cũng không thể không thừa nhận, nếu quả thực muốn bằng vào lực lượng nghênh kháng, vậy tu vi của mình thật đúng là không phải đối thủ của truyền nhân tiểu tiên giới, chỉ có thể có kết quả suy tàn. Bất quá ở thời điểm cuối cùng, phương hành dùng thái thượng cầu đạo kinh, dò xét ra bản nguyên của thần thông, nhờ vào đó phát hiện kẽ hở của truyền nhân tiểu tiên giới. rất đơn giản, thần thông này là truyền nhân tiểu tiên giới đoạt từ trên người kẻ khác, không phải hắn tự tu luyện. cho nên lúc thi triển vô luận thần thông mạnh cỡ nào đều sẽ có sơ hở. sư một tiếng, phương hành ở thời khắc này chân thần rất khó chạy thoát đã sớm bị truyền nhân tiểu tiên giới khóa chặt nhưng tu vi quán thâm hậu thủ đoạn trồng chất trong khoảng điện quang hòa thạch đã có kế sách ngăn địch mặc dù ở trong nguy hiểm lại không kinh hoàng đột nhiên phi thân lên sau đó còng ngón búng ra chỉ nghe bá một tiếng một viên xá lợi tựa như là băng bắn ra bay ra khỏi phạm vi lực lượng bao phủ truyền nhân tiểu tiên giới nào nào cuối cùng quyết định trước lại không thèm quan tâm tới viên xá lợi kia Giết chết phương hành đại nói Nhưng ngay khi hắn cũng không nghĩ tới Sự tình chết so biến hóa quá nhanh Sau khi viên xá lợi kia khoát thoát cuốn, Liền tản ra ma ý lành lạnh, Hóa thành bộ dáng của bát chiến hồn binh Hoặc nói bác chiến hồn binh mượn xá lợi Trốn ra thoát khỏi thần thông của bị hắn áp chế Sau đó nhảy lên trăm trường Hiền hóa ba đầu só tay Ma khí lành lạnh chém tới hung đạo Quanh một tiếng Đối mặt cục diện này Ngay cả hung đạo cũng không thể đưa tay phản kích Ngạch Sanh tiếp nhận một kiếm của hồn binh, thân hình bị đánh bay hơn 10 trượng, chậm rãi ổn định, nhưng cuối đầu xem xét, mình thi pháp bị đánh đoạt, phương hành đã thoát khốn rồi. Ma binh của Ngô Quả nhiên là có chút bồn đẳng, có thể nói thần thông bạch biến vận dụng tùy tâm. Thần sắc của Hung đạo giống như là có chút xúc động, trầm thấp, hít một hơi, ở trên mặt nổi lên lại ý: "Chỉ bất quá, có gì hữu dụng đâu, dù sao lực lượng của ngươi còn quá yếu." Tùy vi giữa chúng ta chọn vẹn, kém muốn đạo lôi kiếp bắt chiến hồn binh mạnh hơn cũng không có khả năng đền bù trên đảnh này. Quan gì vong tình thiên công của ta làm sao có thể mua ma binh của ngươi? Nói xong hắn lật tay chỉ ra hung hăng điểm vào tiếp phương hành. Vẫn là một chỉ trong vong tình thiên công vỡ nát pháp tắc vô tận lực lượng ngập trời tụ vào một điểm. Thông qua vừa rồi thăm dò mặc dù ba thức thần thông quán chưa từng giết được phương hành nhưng cũng xác định một điểm, kia chính là mặc dù phương hành giả hoạt cũng không phải đối thủ của mình, dùng vong tình thiên công đối phó hắn là tuyệt đối không có vấn đề. để người trốn qua bà thức lại thế nào, tái chiến tiếp, người tất thua không thể nghi ngờ. tái chiến tiếp, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. vào lúc này hồ tiên cơ một mực trốn bên ngoài cuộc chiến, ánh mắt thâm trầm nhìn xung quanh, dùng tu vi của nàng mặc dù còn không thể trộn lẫn vào trong cuộc chiến, nhưng nhãn lực vẫn phải có, thần sắc có chút lo lắng lúc này tình hình chiến đấu rất không ổn, bên phụ thiên minh có nhiên là tất cả cao thủ đều xuất hiện chống đỡ các thần đình tiểu thánh, nhưng muốn chiến thắng lại không đơn giản, dù sao lực lượng của các thần đình tiểu thánh đều mạnh mẽ đáng sợ, ai cũng có thể tung hoành hoàn vũ. bây giờ không không như tay cầm côn sắt áp chiến được nhiêu ma tộc phụ sơn tử nhưng chẳng thắng bại khó phận. Vân Quỳnh dùng thủy hòa thần luân cùng với thần nữ chập tộc khoa mật nhi Đâu pháp cũng đã có chút xu hướng suy tàn cũng may lệ hồng y và lệ anh, hàn anh ở bên cạnh lượt trận, khi thế đã sớm vượt qua hoa mật nhi. nhưng vấn đề ở chỗ thần thông của hoa mật nhi khó chơi, phân vân phân thân ngàn vạn, tự như là một đạo cuồng phong. bốn người bọn họ căn bản không có thủ đoạn hữu hiệu, có thể nhanh chóng kết thúc nàng nàng ngay. mà thần châu bắc vượt tống quy thiện và sương thổ tộc trưởng áp chiến, thì đồng dạng cũng thắng bại khó phân. lực lượng của sương thổ tộc trưởng mạnh hơn, nhưng mà tống quy thiện thì có tiếng tu vị uy bắc đạo đạo thần thông phát huy ra xương thổ tộc trưởng nhất thời cũng không thể làm gì về phần cổ hạc và lữ phụng tiên hai người này chiến đấu cũng hung hiểm đến cực hạn tiểu vũ thần đã tiến ra sáu đại kỳ cũng có biết gia trì bao nhiêu lực lượng hung thú chi hồn tàn tướng chi hồn ở xung quanh người bay loạn mỗi một thức đánh ra đều phảng phất như gia trị lực lượng quỷ thần càng chiến càng đáng sợ nhưng cổ hà cũng không đơn giản hỗn độn cổ giản trong tay thân hình sử dụng cùng cửu thiên biến So sánh với lữ phục tiên thì ai cũng có sở trường dương Chiến cuộc rằng co lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại Nhưng hết lần này tới lần khác phân không được cục diện tốt nhất là tiêu tuyết Dạo vào một thanh cốt kiếm đã áp chế Thái Uyên Chỉ là vấn đề ở chỗ Trên đỉnh đầu Thái Uyên khi hóa nhận nguyện Ẩn chứa lực lượng thời gian Thời gian đang, đang liên liên tiếp tăng vọt Nàng cũng chỉ có thể áp chế mà thôi Muốn trong thời gian ngắn phân thắng bại Vậy thì có chút ép buộc không phải thời điểm lưu thủ phát hủy ra uy lực chân chính của bế môn trận nếu không chúng ta sẽ ăn thiệt thòi hôm nay người xuất thủ đều là thiên kiêu nhưng mà thời gian tu hành quá ngắn nếu có thể cho bọn hắn mấy trăm mấy trăm thậm chí mấy chục năm đối thủ của bọn hắn chỉ sợ ngay cả tư cách giao thủ cũng không có nhưng mà bây giờ khó rất khó thủ thắng chẳng biết lúc nào đạo vô phương lặng yên đi tới bên người hồ tiên cơ trong mày thở dài nói thế những thần tử dạ tộc còn không xuất thủ đây vẫn là thủ đoạn dùng thế để đối phó. Hồ Tiên Cơ quay đầu nhìn thần tử dạ tộc, hiển nhiên đang do dự. Phật chủ vẫn đang ngó chưởng án, chưa chắc sẽ ra sự tình gì, càng muốn chốt là hiện tại chúng ta không chịu nổi. Đạo vô phương vội vã nói, thịt mỡ ở trên mặt không ngừng rung động, hiển nhiên đáy lòng cực kỳ lo lắng. xác thực không có biện pháp gì. Hồ Tiên Cơ hít một hơi, cũng chỉ có thể công nhận điểm này, cục diện bây giờ đã không thể kéo dài nữa. Nếu trận này thua Vậy đừng nói phụ thiên minh sẽ tồn thất nặng này Ngay cả nhiệt huyết của thiên nguyên đại lục Chỉ sợ cũng khó đốt đến nửa lần nữa Coi như nàng nưu lược lại cao Đối mặt cục diện như vậy Cũng không thể điều khiển Bởi vì sự tình bày ở trước mắt Mặc dù bây giờ thế hệ trẻ của thiên nguyên đại lục trưởng thành rất nhanh Nhưng dù sao thời gian còn quá ngắn So với thần đình tiểu thánh Trên lực lượng là không thể định nổi Át trù bài nàng lưu lại đối phó thần tử giả tộc Chỉ có thể sớm đấy ra. Phòng thiên đại lông mày nhú lại hồ tiên cơ vô ý thức muốn mở miệng nhưng mà sắp đến bên miệng lại bất đắc dĩ một hơi đã đổi thành bế môn trận vô phương đạo hữu phiền ngươi chuyển lại đi bốn bạch đều động vận chuyển sáu trận kỳ bế môn trận lập tức xoay chuyển các tù sĩ quy vị cùng trận tiến thối đạo vô phương không chút do dự lập tức tế ra mấy đạo linh phù trong nháy mắt Phật môn hộ pháp Phật ấn Nam thiên bộ châu nhất mạch lệ Hồng Y Thái cổ yêu đạo Kim sĩ Tựa Bằng Vương cùng Thần châu nhất mạch đạo vô vương sát mặt ngương tụ dân phần mình lướt về phía một phương. Sau đó cùng với đại từ bốn mạch ngồi xếp bằng xuống trầm thấp niệm tụng chú ngữ bàn tay ló ra ấn tới hư không ầm một tiếng sáu tư trận kỳ tung bay đồng thời theo một loại quỹ tích phức tạp dao động theo quỹ tích sáu tư trận kỳ vận chuyển giữa không trung trong đại trận bắt đầu hiện lên đạo đạo lực lượng vô hình, tựa như là bầu trời sắp thấp xuống, đang từ từ đè ép. Mà cùng nhau hạ xuống, còn có các đệ tử của Phụng Thiên Minh, ở trên người đều tản ra linh quang nhàn nhạt, nhạt. Thời gian trôi qua, ở trong hư không khóa thành một quang cầu vũ sắc lóa mắt, nhạn nhàng huyền phù. Quang cầu kia, các loại lực lượng khác khác biệt nương tụ cùng một chỗ, vậy mà gắn bó ổn định, thực sự là cực kỳ quỷ dị, muôn hình muốn hình dung. Thì tự nhiên là tu sĩ dùng đủ loại thần dược Luyện thành đan dược Một thần tu vi làm nguyên liệu Một bầu nhiệt huyết thành hỏa diễm Mượn bế môn trận làm đan đô Luyện thành một viên thần đan Hồ Tiên Cơ Thấy đan dược xuất hiện Thần sắc cực kỳ phức tạp Trầm thấp ngâm tục Mà viên thần đan kia Thì càng lúc càng lớn Âm một tiếng Thời điểm số thần đan phát triển đến giai đoạn nhất định Đột nhiên tản ra vô số thần quang Sợi sợi bay về phía đám người thiền mình không công gì đang áp chiến, thần quang chui vào thân thể, khí tức đền bù lên, như tu vi ở trong nháy mắt tăng cường mấy lần. một côn một côn âm ầm quét tới, phụ xuân tử giống một tiếng, bị nó đánh bay, bay trăm trượng cũng không dừng được, khóe miệng tràn ra từng kia từng kia tiền huyết. vương quỳnh lệ anh hàn anh tống quy thiệt vào lúc này khí tức cũng tăng vọt, thực lực tăng mấy lần. các cao thủ của phụng thiên minh vốn ở thế yếu, bỗng nhiên chiếm được thượng phong, cơ hồ gần như áp chế đối thủ. Hey. dùng nhiệt huyết và tu vi luyện chế ra thần đan nhất định phải tâm vô tạp niệm một lòng vì công hành động dùng tu vi của mình ra chỉ đến thân người các ngoại trừ lúc này thì thời điểm nào có thể thấy đan này ta sẽ không để tiểu ma đầu kia lấy tên gọi nó là thiên nguyên thần đan đi nó cũng chưa có thể tên là thiên nguyên thần đan bởi vì cái này nhiệt huyết chân chính của thiên nguyên đại lục hiển hóa nàng thấp giọng cảm khái cũng gia nhập quá trình niệm tụng cổ chú ở thời khắc này, ánh mắt trong mắt giống như lưu ly. đây mới là uy lực chân chính của bế môn trận. nhìn thấy thần đan hiện hiện giữa không trung, ngũ thải hoa ban, trái tim phương hành đột nhiên rung đại sau đó cuồng loạn không thôi. đã sớm đoán ra bế môn trận được phụng thiên minh coi như là mệnh căn, danh sưng do vô số hiền giả nghiên cứu, thậm chí ngay cả ô tăng nghi cũng chưa có thể ở một bên trợ thủ thôi diễn ra bế môn trận. tất nhiên, không phải chưa có tác dụng phong tỏa hư không quyết còn có sử dụng khác, nhưng thẳng đến lúc này, viên đan kia xuất hiện, phương hành mới biết được chỗ lợi hại của đại trận này lại viễn siêu mình tưởng tượng, thậm chí đã đạt đến trình độ trấn thiên. Tục truyền uy lực mạnh nhất của trận này chính là một vạn 8000 trận kỳ, mà bây giờ chỉ vận dụng 6 tư trận kỳ mà thôi, chỗ thể nói hiển lộ một chút uy lực, nhưng dù như vậy cũng đã chấn kinh hoàn vũ, ngay cả các thần đình tiểu thánh và truyền nhân tiểu tiên giới kiến thức rộng rãi cũng sợ ngây người. Đại trận này thôi diễn đến cực hạn Đã cùng đan đạo tương thông Ở dưới tác dụng của 64 trận kỳ Đại trận tự như là một đan luôn Tinh khí thần và tu vi tất cả tu sĩ tham dự Đều dung, dung luyện vào một chỗ Hóa thành thần đan Mà tất cả tu sĩ phụ thiền minh ở trong trận này Thì đều có thể đạt đến thần đan gia trì Có thể trong ngày mắt Tu vi tăng lên tới mấy cấp bậc Trận pháp bậc này, đan ý bậc này Ở bình thường không thể nào thấy được Chủ yếu là yêu cầu quá cao với các tu sĩ tham dự trận này Cần bọn họ không giảng buộc tín nhiệm người trong trận Cảm tâm tình nguyện giao hết thầy mình ra Đối với người tu hành mà nói Mượn thiên mượn địa Mượn nàng dâu Dù chỉ có tu vi là căn bản Một tơ một hào cũng không mượn được Mà bọn họ lại cần đại công vô tư Không có một tia tạp niệm, cam nguyện cho người khác mượn pháp được của mình Vạn nhất người trong trận nổi lên ý xấu Thì có thể trực tiếp cấp đi tu vi của bọn hắn Để bọn hắn biếm thành phế nhận Người tu hành đều là nghịch thiên tu mệnh Cực kỳ ích kỷ. Trong quá khứ, buông tha bằng hiểu, phai nhạc thân, nhân tình, vì đi cảm sao trên con đường này, cơ hội dùng hết các loại thủ đoạn, cũng phải để cho mình vĩnh viễn sống sót. Nhưng đại trận này, lại cần bọn họ làm ra quyết định hoàn toàn trái lại, giao ra đồ vật bản thân yêu quý. Có thể nói, đại trận này vận chuyển đến cực hạn, khảo nghiệm đã không phải là trận thuật đan lý, mà là lòng người. Cũng chỉ có thần tộc phủ xuống, thiên nguyên đại lục trong lúc nguy cấp, vẫn có thể xuất hiện đại trận như vậy bất quá hiệu quả cực kỳ rõ ràng trong bến môn trận thần đan đột nhiên xuất hiện tình thế liền đại biến khí cơ trên người không không nhi vương Quỳnh, tống quy thiện đồng thời đại thịnh đạt được vầng sáng năm màu gia trì tu vi lăng không bùng lên cao hơn vừa rồi gấp 3-4 lần thậm chí là 5-6 lần đối thủ vốn khó dễ dừa thậm chí ở đòn chiến thượng phong ở thời khắc này đều bị thiệt lớn bị bọn họ đánh liên tục đuôi về phía sau giống như là nỏ mạnh hết đà thơm mắt nhìn bọn hắn tùy thời có thể giết mình chỉ có nữ phụng tiên và tiêu Thuyết chưa từng tiếp nhận thần quang vẫn bằng thực lực của mình áp đúng nữ phụng tiên thấy được thần đan trong lòng xoay chuyển cũng vinh bạch giai địa của nó nhưng giống như cảm nhận được một loại khuất nhục nào đó trực tiếp đánh đi thần quang sau đó rút ra hai cốt kỳ còn lại tế lên không trung u phong kích đẳng cũng không biết hiền hóa bao nhiêu ma thần theo động tác quán mà gào thét hắn một người lại như hung thần đứng ở trong khói đen vương thiên hỏa kích như độc long xuất thổ xuất động Hùng hằng kích cổ hạc liên tục lưu về phía sau Tiểu tiết cũng nhẹ nhàng lay đầu Mái đầu bạc trắng quẩn vũ Thân thể bạch xà lan lộn, xông trận lên tận 9 tầng trời Lại xuất hiện tư thế duyên ngã độc tôn Ngón tay bắt pháp quyết Cốt kiếm tăng mấy thành lực lượng Ngạnh xanh chấm về phía Thái Uyên Đơn giản, dễ dàng, xào trá Lập tức xuyên thùng Thái Uyên Làm hắn bị thương nặng <cười> Phương hành cười to Và mặt thiếu kỳ cảm thụ quang hoàng nhập thể Hắn từ trước đến nay quen cướp đồ của người khác Ngược lại là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác được người không ràng buộc đưa tặng Mặc dù biết đây là kỳ thực cho mình mượn Nhưng mà trong lòng vẫn không nhìn được thoải mái, lật ra Quanh một tiếng Hắn chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể liên tiếp tăng lên Giống như là cái túi trống rỗng đang dần dần đổ đầy nước Hùng đạo Còn mẹ nó Lại đến cùng ta lượng mạng nguy hiểm Sau khi cảm giác mình được lực lượng vô cùng vô tận Phong hành cực kỳ đắc ý, lớn tiếng gào thét, sau đó vung vậy bắt kiến hồn binh cứng rắn vào tích truyền nhân tiểu tiên giới, Và rồi bởi vì hắn tự biết tu vi không bằng một bậc tránh tránh cùng với truyền nhân tiểu tiên giới cứng đối cứng. Bây giờ khác rồi, trực tiếp chơi tư thế hiệp lộ Tưng Phùng Dũng giả thắng, không đánh chết không bỏ qua. Quanh một tiếng, hung đạo nhíu mày, thế triển phong tiền tiến công liên tục đẩy về phía phong hành. Hồn binh đối chính thần thông Thiên công đối chiến đại trận, hai người trở thành lực so, hai người trở thành so lực, không chút giả dối, liên tục oanh ba lần, thân hình phiêu diêu, đánh bay không gian loạn liêu. Sau ba lần đụng nhau, truyền nhân tiểu thiên giới xanh mặt, thân hình nhanh chóng lùi lại. Chỉ bằng lực lượng, hắn lại bị phương hành áp chế, thần định nguy rồi. Ở thời khắc này đám người phụ sân tử, hoa mặt nhi sắc mặt đều đại biến, không ngừng kêu khổ bọn họ vẫn rất có lòng tin về thực lực của mình nhưng đối với trận thuật, đan thuật, phù thuật của nhân tộc lại lòng mang kiêng kỵ mà bây giờ uy lực chân chính của đại trận hiện hóa thì càng thêm chứng minh bọn họ kiêng kỵ là thực sinh linh thiên nguyên đại lục thật có trận pháp không tầm thường ngạnh sanh để đối thủ của mình thu được lực lượng siêu phàm đoạt tục trong chấp mắt đã từ lực lực lượng ngang nhau biến thành áp chế truy sát mình tiếp tục như thế sao được lại không nghĩ biện pháp chúng ta ngay cả mạng cũng bỏ lại đi Lúc này ánh mắt của bọn hắn nhịn không được, nhìn về phía thần tử dạ tộc. Đừng có chẳng bức, có trâu trò áp đáy hòm, thì tranh thủ thời gian dùng đi. Nguyên lại đây chính là phương pháp phụ thiên minh chuẩn bị tới đối phó tà sao? Thần tử dạ tộc xác thực đang chẳng bức, người khác đều đấu khí thế mất trời. Hắn lại lặng lặng đứng ở nơi đó xem kịch, giống như là không đếm xìa tới. Chỉ có thời điểm ngũ thải thần đan xuất hiện, ở trên mặt mới thoáng hiện, chút gợn sóng. Thầm thấp, cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn nhìn các thần đình tiểu thánh Lâm vào tình cảnh nguy hiểm Như lúc nào cũng có thể bị chém chết, Vậy mà không vội không hoảng hốt Ngược lại ung dung thở dài Cách thức không tệ Một bầu nhiệt huyết cũng đáng quý Nhưng nhiệt huyết Từ trình độ nào đó cũng là ngây thơ Ai sẽ ngây thơ đến cùng các ngây lực lượng tương binh chứ Ánh mắt của hắn lạnh xuống Quanh người bắt đầu có từng tia từng tia hắc khí Chậm rãi trôi đi Tự nhiên là con rắn nhỏ vậy Cho dù có lực lượng mạnh hơn các người Quanh một tiếng Thời điểm hắc khí ở trên người hắn tản ra Hai mắt không khỏi sáng lên Tìm được rồi Sau đó hắn từ trong tay áo Lấy ra 5 trận kỳ Phía trên hiện đầy phù văn Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được trên 4 trận kỳ Đều ẩn ẩn theo một chữ tù to lớn Sau đó 5 ngón tay mở ra 5 trận kỳ theo hắc khí biến mất Không biết bay đến chỗ nào Thần sắc giống như là nhẹ nhàng thở ra Hắc khí trên người càng bay càng nhanh tự như là cả người hóa thành vòng xoáy đang tiêu tán. Ăn và nhật nguyệt đan cũng tốt, lính bệnh tương bác cũng được. Các người nhất định phải giúp ta ngăn bọn họ lại một nén hương thời gian. Tôi nói sau cùng trầm thấp truyền ra, bay vào tay các thần đình tiểu thánh. Bây giờ những thần đình tiểu thánh kia rõ ràng đã nổ mạnh hết đà, hắn lại mạnh mẽ yêu cầu bọn họ chống đỡ một nén hương thời gian. Các thần đình tiểu thánh nhận được mệnh lệnh này, sắc mặt đều phát cổ, đầy mắt ẩn hiện tuyệt vọng. Nhưng nếu như thần tử dạ tộc đã nói như vậy, lại nhìn thái uyên an nhật nguyệt đan thực lực còn mạnh mẽ hơn trước, bọn họ không thể không rung hăng hạ quyết tâm. thần tử dạ tộc đã sớm kế hoạch tốt, căn bản không dung mình thoát. còn lừa chọc, ngần hắn đại. ngoại trừ câu nói cuối cùng, hết thảy tự động của các thần tử dạ tộc đều cực kỳ ẩn nấp, rất khó bị người phát hiện. nhưng phương hành lại hiểu hắn rất rõ, dù đang cùng với truyền nhân tiểu tiên giới ác đấu, cùng với một mực phân ra thần niệm quan sát. Nhất là sau khi thần tử dạ tộc Lấy ra năm đại kỳ Hắn cảm giác được một loại khí thức quen thuộc Loại khí tức kia Hắn ở bắc hải tù tâm nhai cảm thụ qua Rõ ràng chính là di vật của tù tâm nhai Thần tử dạ tộc kỳ tất nhiên Là có lưu đủ khác Nếu không Không có khả năng biết điều như vậy Phát hiện này khiến cho phương hành nhiều lĩnh Hùng hằng đẩy lưu truyền nhân tiểu tiên giới Sau đó quay đầu hết đến Sớm đang nhìn hắn Thanh âm của thần tú đột nhiên vang lên Vang vọng ở trong hư không Hắn rõ ràng ngồi xếp bằng cách thần tử giả tộc trong trường Nhưng lúc thanh âm vang lên Lại ở phía sau thần tử giả tộc Ngồi xếp bằng lại hóa thần chân thần sớm đã tiềm phục qua Cái mõ hùng hằng gõ xuống Lại xuất quỷ nhập thần Ra tay ở sau lực Tiểu hòa thượng thần tú xuất thủ, Làm người ta không nói nên lời Bất quá nghĩ lại Trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thờ ra Dù sao thần tử giả tộc âm thầm như nước Cũng không biết đang tính tế cái gì Mặc kệ dùng phương pháp nào Nếu có thể một mõ đánh bất tỉnh hắn Cũng coi như là chuyện tốt Nhưng mọi người đều nghĩ tới cái là Trời mắt nhìn thần tú đạp xuống một mõ Thần quang, Phật quang vạn trượng Thế không thể đỡ Nhưng mà thần tử giả tộc ở dưới mõ không có ngã sắp xuống Mà là phần phật một tiếng Áo bào đen bay tán loạn Bị chấn thành từng mảnh vỡ Đập bề sau Tiểu hòa thượng thần tú kinh hãi Vội vàng nhấc mõ lên xem Nhìn bầu lội trên mặt Thật là có chút bởi vì mình trong lúc vô tình, sát sinh mà cảm thấy sợ hãi. Bất quá dùng tu vi quán, rất nhanh, liền phát hiện mình quá lo lắm. Dưới mỏ vỡ nát, chỉ là một bộ áo bảo đèn. Thần tử dạ tộc đã sớm không ở nơi này, giống như mình lưu lại một hóa thân ở đối diện, chân thân lại lặng lẽ lặn đi. Thần tử dạ tộc cũng chỉ lưu một cái xác không, chân thân chẳng lúc nào đã sớm trốn tới nơi khác. Để hắn giận mình là, mình một bực ở phụ cận. Nhưng lại không biết hắn bỏ chạy khi nào Dựa theo đạo lý Ở phương diện tiềm hành và cảm ứng Hắn thân là truyền nhân Phật môn hẳn là phải mạnh nhất mới đúng Truyền nhân Tây Thiên giới Thật cho rằng người tiềm hành bản điện không biết sao Thanh âm của thần tử dạ tộc đột nhiên vang lên Âm âm chấn động hư không Đến từ bốn phương tám hướng Không phân biệt được phương ứng Hắn đến tuột cùng là đi nơi nào Thần tú biết được sự tình nghiêm trọng Hai tay vội vã hợp thành chữ thập sau đó thấp giọng tụng kinh, úm mani bát mễ hồng, theo tiếng tụng kinh trầm thấp vang lên, bào pháp quán càng loa mắt, thậm chí tản ra Phật quang vạn trường, chiếu sáng bảng lớn hư không. Lúc đầu trong địa cung cực kỳ hắc ám, tất cả tu sĩ đều chỉ có thể dùng thần thức làm mắt, quét bốn phía. Nhưng bây giờ tất cả hắc ám bị Phật quang trên người hắn xé nát, quang minh tái hiện ở trong địa cung, tất cả bóng tối đều thối lui, hai mắt thần túa nhìn như thái dương. Trong chấp hát quét về phía u minh vô tận Hành viết tính nghiêm trọng của vấn đề lập tức thi truyền thần thông Phật Môn Đi tìm chốt ẩn thân của thần tử dạ tộc Thần thông Phật Môn Chú ý nhỏ Như hạt cát lớn trên trời Cho nên âm hiểu tiềm hành và cảm ứng nhất Giống như là quang mang vạn trường Vạn vật không thể ẩn trốn Chỉ tiếp gặp sinh linh dạ tộc Lại không có đất dụng võ hắc ám có thể thôn phệ quang minh Quang minh lại không cách nào nắm bắt hắc ám Người ta như hai đầu sáng tối Người tiềm hành với ta mà nói Như ánh nến rõ ràng Ta tồn tại Lại chữ ở bên ngoài quang minh Mặc dù tu vi của người mạnh hơn Thần thông chiếu sáng cả đại thế giới Nhưng muốn khám phá thần thông của ta Đó là si tâm vọng tưởng. Giữa không trùng Phật quang chiếu sáng mảng lớn địa vực Bóng đèn như là thủy triều rút đi Thanh âm của thần tử dạ tộc Từ bốn phương tám hướng Chuyển tới thần tú nhíu mày, hắn giác tự phát hiện thần thông của mình tìm không thấy chỗ ở của thần từ dạ tộc. trong truyền thuyết dạ tộc ở ngoại vực là sinh linh đàn sinh ở trong bóng tối vĩnh hằng, chính là vật quang minh không thể chiếu cố. mà đối với phật môn đây chính là một loại oan nghịch trời sinh không thể độ hóa. trần thần quản đến tột cùng đã ở nơi nào? tâm lý tiểu hòa thượng thần tú bình tĩnh không lay động, cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác lo lắng âm một tiếng, thời điểm hắn suy nghĩ, xung quanh vang lên tiếng vang ầm ầm, Hai mắt điều hòa thượng thần tú trong mắt bỗng nhiên nhìn về phía đỉnh đầu. Cùng lúc đó, phân hành đang cùng truyền nhân tiểu tiên giới áp chiến cũng khẽ động. Trên Bắc chiến hồn binh, phân ra một tia thần khí, hóa thành một ma nhãn mở ra. Tiêu Tuyết và nữ phụ tiên cũng cả kinh, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn lên trên. Ở thời khắc này, bọn họ đã biết đáp án. Lúc này bọn họ không phải là lấy mắt thường mà thấy, mà là mỗi người dựa vào tu vi của hơn người thấy được mục đích của thần tử dạ tộc. Ở trong hiện tượng của bọn họ, thành Linh nhìn thấy giữa không trung, thế mà xuất hiện một cự thú trời phất bầu trời, đang há to miệng, hung hăng nuốt về phía bồ hắc cầu. Cùng lúc đó bọn họ chỉ cảm thấy hư không xung quanh đang không ngừng rung động, phảng phất như thế giới này đang không ngừng di động, bị một tồn tại nuốt vào trong bụng, là thần tử dạ tộc. Hắn đang thi triển thần thông đáng sợ, muốn trực tiếp nuốt hết tiểu thế giới Vô luận là các thần đình tiểu thánh Hay là tu sĩ phụng thiền mình Đều tranh đoạt cây cổ đá kia Vì thế không tiếc giết đầu rơi máu chảy Nhưng mà chẳng ai ngờ tới Thần tử dạ tộc lại muốn nuốt thế giới này vào Luyện hóa thành đồ vật của mình Một nước này quá ngoài dự liệu Cũng quá ác độc. Hắn là làm được bằng cách nào Hắn không sợ kinh động đến thần vật kia sao Trong nghe mắt Không biết có bao nhiêu người kêu to Tâm tư kinh nghi vô hạn. Có người chấn kinh Thực lực của thần tử giả tộc Bằng vào bản đánh của hắn Chỉ sợ còn không có lực lượng như vậy Có thể trực tiếp nuốt một tiểu thế giới Đoán chừng xem như là thần vương giả tộc tới Thì cũng khó có thể làm được Nhất là địa cung này Là tiểu thế giới do thiên ma để lại Mặc dù đã qua mấy vạn năm Bị tuyên nguyệt ăn mòn Tiểu thế giới bị sớm thiên nguyên đại lục đồng hóa Không còn địa vực vô biên nữa Nhưng vẫn là một quái vật khổng đồ khó mà hình dung Hắn làm sao có thể nuốt được Càng có người chấn kinh đã, thần từ dạng tộc làm như thế, so với xông vào chu tiên trận thì càng thêm hung hiểm. sinh linh thần tộc xâm nhập chu tiên trận cũng sẽ lo lắng thần vật kêu bay đi. bây giờ hắn cứng rắn nuốt tiểu thế giới, không sợ chết sao? giới nguyên trận tâm tiểu hòa thượng, hắn là thế giới cửu u. cơ hồ huấn tượng vừa xuất hiện, phương hành vật tiêu tiết nữ phụ tiên đồng thời hết lớn nhắc nhở thần tú. người khác có biết một màn này làm sao xuất hiện ba người bọn họ lại gần như là đồng thời đoán được chân tướng. Phương Hành là bởi vì lấy được mắt trái của thiên ma truyền thừa, mặc dù chưa từng nắm giữ, cũng không được thiên ma tuyển làm truyền nhân, nhưng cùng với tiểu thế giới này lại có một tiep liên hệ khó tả. Lữ Phụ tiên thì ở thần ma chiến trường tu luyện, sớm cùng với khí cơ của tiểu thế giới đường đến. Về phần tiêu tuyết thì còn không rõ nguyên nhân. Tóm lại ba người bọn họ đều nhìn thấy chân tướng. Thần tử dạng tộc cũng không phải là thực nuốt hết tiểu thế giới hắn là tìm được trận tâm hơn nữa bắt đầu luyện hóa tựa như lúc trước đám người kim ô và bắc hải tù tâm nhai tranh tranh đoạt quyền khống chế đại trận kiểu thế giới sẽ đổi chủ bây giờ thần tử dạng tộc cũng tranh đoạt quyền khống chế trận tâm và rồi hắn nhìn như là đứng yên bất động nhưng mà trên thực tế đã sớm phân ngàn vạn âm âm thầm tìm kiếm đại trận hành tâm bây giờ hắn rõ ràng là đang luyện hóa đại trận hành tâm mới xuất hiện hiện tượng cự thú nuốt hết tiểu thế giới chỉ bất quá xem như thấy trần tướng lúc này đám người phương hành vẫn khó có thể lý giải được hắn làm sao mà dám như thế coi như hắn có thể luyện hóa được tiểu thế giới lại thế nào không sợ thần vật bị kinh động sau đó bỏ chạy sao trong lòng sinh ra ý nghĩ này không biết bao nhiêu người đều nhìn về phía cầu đá ở sau chu tiên trận nhưng rất nhanh ánh mắt bọn hắn mở to lúc này xung quanh chu thiên đại trận chẳng biết lúc nào xuất hiện năm đại kỳ chữ tù hung hăng đâm vào giữa không trung định trụ càn khôn, dù xung quanh biến hóa to lớn, thần vật kia cũng sẽ bị khóa lại, nhất thời không thể động đậy. Bất quá nhìn qua, lực lượng trên chu thiên trận cũng đang không ngừng phun trào, chẳng biết lúc nào có thể thoát khốn rời đi. Nói tóm lại, nhất thời lâm vào trong dây dưa, một loại lực lượng quỷ dị đang áp chế linh tính của thần vật, để nó không thể đào thoát. Bí bảo của Bắc Hải tù tâm gai. Khi thức trên lá cờ, trong những mắt Đề Phương Hành nghĩ đến điều gì, ánh mắt trở nên bằng lãnh. Hắn đã biết thần tử dạ tộc dùng phương pháp gì Thông thiên tiểu thánh Nói ra bản điện Còn phải tám ơn người Lúc trước nếu không phải người công phá tù tầm nhai Tù tâm nhai chủ luyện chế bí bảo Đại khái cũng sẽ không rơi vào trong tay dạ tộc chúng ta Bây giờ bản điện Cũng không thể thuận lợi cầm được thần vật Thanh âm của thần tử dạ tộc Thâm thẩm vang lên Mang theo về lạnh lùng chế diễu Đây đúng là di vật của bắc hải tù tâm nhai chủ Lúc trước lão thất phù kia Tò gan bằng trời, si tâm vọng tưởng, Muốn dùng thiên kiêu của đại tuyết sơn Và thái cổ yêu đạo Cầu lý tiên điện Sau đó chiếm làm của riêng Lúc ấy vấn đề lớn nhất là Làm sao phong tỏa linh tính của tiên điện Để tránh nó bị lâm thời đào thoát Khó mà luyện hóa Cho nên lợi dụng kinh nghiệm của bác hải tù tâm nhai Luyện chế 5 đại kỳ Lợi dụng bảo vật này Hoàn toàn có thể phong bế linh tính của tiên điện Về sau phương hành công phá tù tâm nhai nhưng có bị ba thần vân truy sát, không kịp nói gì, liền bỏ trốn mất dạng. Lại không biết dạ tộc tiếp quản tất cả bảo tàng của tổ tâm nhai, nhìn cái bảo vật này không khỏi vui vẻ. Bây giờ thần tử dạ tộc dùng bí bảo mà tù tâm nhai chủ dự định phong cấm tiền điện đến phong tấm thần vật là cực kỳ hợp lý. Mặc dù có chút đi hiểm, nhưng thực sự chứng minh mục đích của thần tử dạ tộc đã đạt đến. Hắn dùng nan đại kỳ phong trấn linh tính của thần vật tranh thủ được một chút thời gian. Luyện hóa đại trận hành tâm của tiểu thế giới Thế giới này xét thành của mình Đối mặt với thủ đoạn bậc này Ngay cả phương hành sau khi kiếp sợ Thì cũng không nhịn được âm thầm khâm phục Không động thì thôi Khẽ động kinh thiên Thủ đoạn của thần tử dạng tộc thật có chút giống mình Chúng ta đặt thần vật Hắn trực tiếp đoạt toàn bộ thế giới Nhất định là phải ngăn cản Một mảnh u ảnh đang lấy một loại su thế không thể ngăn cản Bỏ qua đỉnh đầu Bao phủ thân khổ Thần tử dạ tộc luyện hóa tiểu thế giới, đối với người trong tiểu thế giới mà nói, không khác đang bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng, cảm giác kiếp sợ thật đầy cho người ta khó mà tiếp nhận. Lần tâm lạnh một nửa, khi thần tú lý được nhắc nhở, về mặt cũng nghiêm trọng, không dám có chút do dự, thân hình khẽ động hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp vọt xuống cửu u. Hắn phải ngăn cản thần tử giả tộc, ở trước khi đối phương luyện hóa tiểu thế giới tìm được trận tâm, sau đó đánh gãy quá trình tu luyện. Nếu không đừng nói thần vật khó thoát Ngay cả bọn họ cũng chết không có chỗ trốn Nhưng coi như tốc độ quán lại nhanh Khi vọt xuống dưới Lại chỉ thấy trong cửu u Ma khí bỗng nhiên tăng vọt Một tiếng ầm vang Thân hình thần tú bị bắn ngược ra Quanh người hiện ra đạo đạo Phật Quang Chống cự ma khí ăn mòn Liên tiếp thối lùi đến giữa không trung Phật y ở trên người Đã có vẻ hơi ảm đạm Bảo Quang bị dơ bẩn Ta! Ta không thể đi xuống Thần tú sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng bị ma khí khổng lồ ở phía dưới chấn lên, hắn mới ý thức tới một vấn đề rất nghiêm trọng, mình căn bản không cách chui vào cửu u, dù sao nơi này là ma cung, sau khi thiên ma tìm được truyền nhân, tất cả ma khí đất thành tử vật chậm rãi tìm xuống cửu u sẽ không chủ động tới giết mình, nhưng khi mình muốn tiếp cận bọn chúng sẽ theo bản năng phản kích, bởi vì mình là truyền nhân phật môn từ trình độ nào đó phật quang và ma khí chính là tử định. tâm tư của thần tử dạ tộc kín đáo, ngay cả sự tình này cũng lường trước. Bởi vì lực lượng của mình và thần tử dạ tộc tương khắc, cho nên phụng thiên minh mới để cho mình đến nhìn chằm chằm, thần tử dạ tộc. Đối phương đền mượn cơ hội này phát huy, chẳng những thời điểm mình không sẵn sàng trốn vào cửu U, bắt đầu luyện hóa đại trận hành tâm, thậm chí còn cân nhắc tác dụng của ma khí, có lẽ người khác có thể ở dưới tình huống không kinh động ma khí chìm vào cửu U. Nhưng chỉ có mình không thể, vật quang của mình vừa xuất hiện thì giống như là nước lừa gặp nhau, sẽ ngay lập tức tất cả ma khí phun trào tới. Sư huy triều hòa thượng thần tú vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía phương hành hồ liệt tốt ta tới trong đồng phương hành minh bạch bạo hống một tiếng muốn sống tới bây giờ thần tú trở thành người không thích hợp đi ngăn cản thần tử dạ tộc nhất như vậy có thể làm được điểm này chỉ có mình Lữ phụng tiền Điều tuyết bọn họ cùng với ma cung có liên hệ huyền bí vừa rồi phát hiện mục đích của thần tử dạ tộc sớm nhất cũng là ba người bọn hắn nếu do bọn họ đi tranh đoạt đại trận hành tâm hắn đã còn chiếm ưu thế hơn thần tử dạ tộc bởi vì từ trình độ nào đó tiểu thế giới này vốn chính là một bộ phận của thiên ma truyền thừa <cười> các người ai cũng không đi được nhiều lúc này xung quanh lại vang lên từng tiếng cười liên giải không chỉ đệ tử phụng thiên binh ý thức được tầm quan trọng của vấn đề các thần đình tiểu thánh cũng biết được thời điểm then chốt đến bọn họ đang xoắn xo có nên nuốt Nhật nguyệt đan hay không rốt cục hạ quyết định trong một nén hướng quyết định thắng bại quyết định vận mệnh của thần đình và thiên nguyên chúng ta không thể do dự. Phụ sân tử, hoa mật nhi, sơn thổ tộc trưởng, thậm chí là cổ hạc truyền nhân tiểu thế giới, truyền nhân tiểu tiên giới, sắc mặt đều tái xanh. Thần tử dạ tộc tính toán không chỉ là phụ thiên minh, ngay cả bọn họ cũng tính ở trong đó. Không nói cổ hạc và truyền nhân tiểu tiên giới, phụ sân tử bây giờ đã vướng vướng trái vướng phải, gần như là hiểm cảnh. Cực kỳ không muốn nuốt nhật nguyệt đan, nhưng bây giờ lại không có lựa chọn. Lần này thần tử dạ tộc thành bại mấu chốt ở trên đầu của bọn hắn. Và lúc này nếu không chống cự, tất nhiên sẽ đại họa lâm đầu. Đừng nói đến lúc đó thần chủ không tha cho bọn hắn, ngay cả tộc đàn của bọn họ cũng bởi vì vậy mà gặp đại nạn. Anh đan dược. Đến lúc này tàn nhẫn nhất đại là thần nữ chầm tộc hoa mật nhi. Nàng lấy ra đan dược, trầm thấp hít một hơi, sau đó khuôn mặt run lên, hung hăng nút xuống. ở dưới vương quyền cường áp cường thế áp chế, thân hình bị liên tiếp đánh đuổi nhưng mà trên mặt lại không có chút biểu lộ, tự như là cả người biến thành đầu gỗ, thẳng đến ba hơi sau, khí tức đột nhiên thay đổi. Ầm một tiếng, một loại khí tức khó mà hình dung từ trong cơ thể nàng tán phát ra, không thể nắm lấy. Nếu muốn hình dung, chỉ có thể nói đó là một loại khí tức tràn ngập tuế uyển. Đồng thời ở thời khắc này, trong hai mắt của nàng, tinh quang bắn ra hai vị thần quang kích xạ. Hai vị thần quang bay tới đỉnh đầu của nàng, hóa thành một mặt trời chói chang một minh nguyệt lấp lẻ xoáy tròn không ngừng một xoay một vòng khí tức trên người nàng sẽ mạnh mẽ hơn một điểm mặc dù bề ngoài vương quỳnh là tiên nữ lúng liễu nhưng mà thời điểm cùng với người đối pháp lại tranh tiên cơ khắp nơi kỳ thực hung ác bây giờ nàng đã được thiên nguyên thần đan gia trì pháp được ngập trời xuất thủ càng mãnh liệt thấy hoa mật nhi cùng với nhật nguyệt đan biết tình huống nguy cấp không chỉ không tạm lãnh ngược lại xuất thủ gấp hơn liên tiếp ba kích toàn lực đập tới ở trước người của nàng Chính là hoa mật nhi, biến ảo ra một mảnh ông mật, phù thiên cái điểm giống như mây đen. Oanh một tiếng. Không biết bao nhiêu ông mật bị ép thành thịt nát. Oanh một tiếng. Kích thứ hai đánh tới, toàn bộ mây đen cơ hồ bị tách thành hai nửa Oanh một tiếng. Nhưng thời điểm kích thứ ba đánh tới, đột nhiên trên đỉnh đầu hoa mật nhi, hiện hiện nhật nguyệt, khí tức như ngân hà đảo lưu. Vậy mà trực tiếp tiến đến đón hai cánh tay ngọc dò tới, vững vàng đón đỡ hai thành vũ khí của Vương Quỳnh. Lực lượng khổng lồ tuôn ra Vậy mà rằng co ở giữa không trung. <cười> Sinh linh thiên nguyên đại lục Thật cho rằng có thể địch huyết mặt thần tộc ta Hoa mật nhi cười âm trầm Đáy mắt lóe ra quang mang yêu dị, Thăm thầm nhìn vương quỷ Cái gì thần tộc Bất quá là nô bậc bà thôi Nhưng nàng còn chưa nói hết Đã bị vương quỷ đánh gãy Xong luôn lại ép chân áp về phía trước Bạch một tiếng Hoa mật nhi cũng không nhiều lời Cười lạnh một tiếng Trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh trường kiếm Là đuôi châm của nàng hiền hóa Tàn ra hắc mang thăm thầm Lẽ ra quang nam quỷ dị Cùng song luân của Vương Quỳnh Chiến chung một chỗ Người tới ta đi Cực kỳ kịch điện Thế nhân thường nói Trên đời trí độc là đuôi ông Và lòng của nữ nhân Bây giờ hai đại trí độc kia đang tranh phòng Quay một tiếng Lúc này cách đó không xa Như ma tộc phụ sân tử Sơn thổ tộc tộc trưởng cũng đang nuốt Nhật Nguyệt Đan, khi tức nhất thời xung thiên, dẫn dắt vô số lực chủ ý. Bọn họ đã ở thời kỳ toàn thịnh, dùng thần đan, thực lực tập lập tức bùng cháy, so với truyền Nhân Minh tộc ở thời điểm tàn phế dùng Nhật Nguyệt Đan thì đáng sợ hơn rất nhiều. Lúc đầu bởi vì uy lực chân chính của Bế Môn trận hiền hóa, bọn họ đã có chút vướng trái vướng phải, mà lúc này lại hoàn toàn cải biến, ngậy thành trong dấu uy lực của đại trận. Cổ Hạc và truyền nhân tiểu tiên giới lại không có dùng đan dược, bởi vì bọn hắn là nhân tộc, không chịu nổi thần uy. Hơn nữa lực lượng của tu sĩ nhân tộc tăng lên, mặc dù cũng cần thời gian, nhưng càng nhiều hơn đặc cảm ngộ và tu hành, mà cũng không phải huyết mạch trưởng thành. Bất quá dù như thế, cục diện cũng trở nên rất khó khống chế. Có lẽ phụ xuân tử, hoa mật nhi, xương thổ tộc trưởng, truyền nhân minh tộc đã nổi cơn điên. Lúc này đỉnh đầu đều có nhật nguyệt hiển hóa, ở trên không trung tung hoành vãng lanh đã không đơn thuần là đối phó một đối thủ, mà là trực tiếp trấn áp tất cả mọi người, ngay cả thần tú cũng bị sơn thổ tộc trường để mắt tới. Cả chiến trường nhất thời trở nên hỗn loạn, các tu sĩ Phụng Thiên Minh đều ra sức chém giết, chiến cuộc dường cơ, nếu không có bế môn trận trảo chống chỉ sợ lúc này Phụng Thiên Minh đã sớm sụp đổ. Tình huống không ổn. Đám người phương hành không khỏi lo lắng. Ở dưới chiến cuộc bậc này, trong một nén hương thời gian, bọn họ rất không rất khó chiến thắng tự nhiên có mà đi ngăn cản thần tử dạ tộc. Nếu làm con như vậy, bọn họ thất thua không thể nghi ngờ. Thần tử dạ tộc không chỉ hoãn một chút thời gian, lúc này miệng hơi mở lớn đã nuốt vào gần một nửa tiểu thế giới. Mà hết lần này đến lần khác, thời gian cấp bách, chỉ tranh một đường, nhưng bọn hắn lại không cách nào nhanh chóng thủ thắng. Các thần đình tiểu thánh vốn cực kỳ cường đại, bây giờ đã ăn nhật nguyệt đan thì càng thêm đáng sợ khó tả. Trên thực tế, Nếu không có bế môn trận giáo trống, lúc này các tu sĩ phụ thiên minh đã thua. Nếu không có thời gian hạn định, như vậy bọn họ có hy vọng thủ thắng. Dù sao sau khi ăn Nhật Nguyệt Đan, trạng thái của các thần đình tiểu thánh đều trở nên cực kỳ không ổn định. Bọn họ dùng Nhật Nguyệt Đan cuối cùng không bằng Thiên Nguyên thần đan của tu sĩ phụ tiên minh. Ăn vào Nhật Nguyệt Đan phản phệ cực kỳ lợi hại, nhưng Thiên Nguyên thần đan lại là một loại gia trì từ lâu thải dài đến xem. Đạt được Thiên Nguyên thần đan giá trị sẽ không có chút tác hại, thậm chí còn có chỗ tốt, có thể cảm ngộ càng nhiều đại đạo, nhưng thực lực tăng trưởng chỉ là tạm thời. Còn Nhật Nguyệt Đan thì chắc gãy mất tiền đồ của mình, trạng thái cũng không ổn định, lực lượng tăng trưởng là vĩnh cửu. Bây giờ Nhật Nguyệt Đan đối chiến Thiên Nguyên Thần Đan, giống như là hai loại đan lý tranh phong. Chỉ từ trận thế mà nói, không thể nghi ngờ là Tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục chiếm ưu thế, nhưng hết lần này tới lần khác, có thời gian hạn chế. Ở trong một nén hương thời gian Hy vọng thù thắng của tu sĩ thiên nguyên đại lục Đến gần như không vô hạn Áo cổ tiểu thần vương Còn con mẹ nó diễn kịch sao Muốn ta nói ra sự tình hồng hoang quốc điện Các người tàn sát sinh linh thần tộc Còn mắng ba thần vương và thần chủ đã đầu đất sao Thật để ánh thần vật Hồng hoang quốc điện các người có thể tốt sao Đến thời điểm then chốt này Phương hành đã nhịn không được Không chút do dự, Lập tức bán hồng hoang quốc điện Hắn đã nhìn không được áo cổ tiểu thần vương ở nơi đó giả vờ giả việt Đến lúc này, có thể xuất thủ ngăn cản thần tử dạ tộc Chỉ lại còn lại hai gia hỏa khốn kiếp kia Từ thời điểm bị ma đầu cây nắng được cắn Vẫn đo đắng, hắn bán hồng hoang cốt điện mà Áo cổ tiểu thần vương đang cùng với tứ hoàng tử Thương Đan Hải, ngươi một chiêu, ta một thế Bề ngoài đánh cực kỳ kịch liệt Trên thực đến đâu có chút không yên lòng Bây giờ bị phương hành bán ra Trong lòng cũng cười khổ không thôi hắn và tứ hoàng tử thương nan hải không phải không quan sát thế cục trong sân lúc đầu bọn họ còn nghĩ tuyệt đối không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì thằng đến hết thời kết thúc lại chân chính lựa chọn chỗ đứng không nghĩ tới đến thời điểm mấu chốt sự tình lại rơi vào chân đầu bọn họ xác thực các thần đình tiểu thánh quân đức phụng thiên minh phụng thiên minh cũng quân đến những tiểu thánh kia song phương xoắn xuyết không rõ vào lúc này còn dư lực đi ngăn cản thần tử gia tộc chỉ còn đại hai người mình Không ai có thể ngồi mát ăn mắt vàng Hồng hoang cốt điện Ta cuối cùng vẫn phải ra chút thực lực Áo cổ tiểu thần vương hạ quyết tâm Hai cánh mở ra Quấn lên cuồng phong bức thiếu hoàng tử thương năn hải lui lại Sau đó thần sắc ngưng trọng âm thanh lạnh lùng nói Nếu ta thở ơ lạnh nhạt Thần tử dạ tộc chắc chắn lấy được thần vật Hy vọng cuối cùng của thiên nguyên sẽ tồng tám Phụ vương ta sai ta đến đây vốn là thần vật vốn là vì thần vật này Sao có thể quanh tay đứng nhịp rút lời, hai cánh thu vào, đã thay đổi thân hình, cúi người vọt xuống. Nhưng lúc này, trước người ló lên bóng đèn, đã xuất hiện một ma vật. Chín cái đầu dữ tợn cắn về phía hắn, áo cổ tiểu thần vương kinh hãi, vội vã lui lại. Lúc nhìn kỹ, ngăn ở trước người mình là tứ hoàng tử Thương Nan Hải, không khỏi thổ toạ. Ngươi làm cái gì? Lúc đầu đã nói rõ ràng, người trước khi bọn họ phân thắng bại, không nên tùy tiện xếp hàng, hiện tại ngươi muốn sớm lựa chọn trận doanh sao? Tiếu Hoàng Tử Thương Đan Hải mặt không biểu tình Lạnh lẽo đặt câu hỏi Không sai Đã đến thời điểm ta lựa chọn Không thể không đếm xìa tới Áo cổ tiểu thần vương thấp giọng nói Ngươi và ta xuất thủ một lần đi Lấy lực lượng hai người chúng ta Chưa chắc không ngăn cản được song sinh ha, ha, ha. Ta thì trái lại Tiếu Hoàng Tử Thương Đan Hải Đã thay đổi về cợt nhà lúc trước Gương mặt trở nên ngương trọng Trầm giọng nói Ngươi đã sớm lựa chọn trận doanh Vậy ta cũng chỉ sớm lựa chọn trận doanh Bất quá ngươi lựa chọn cái cuối cùng Vẫn là nhân tộc Nhưng ta khác ngươi Dù sao thần tộc phù xuống cùng với thương đan hải chúng ta liên quan quan lớn Nếu thần tộc thất bại Thương đan hải chúng ta sẽ không an lành Cho nên ta càng hy vọng thần đình chiến thắng Dù sao Đó là con đường cửu cửu lựa chọn Ngươi Lời ấy là có ý gì Áo cổ tiểu thần vương tức giận Nhìn tứ hoàng tử thương đan hải Lấn tiếng vào thét Ý tứ chính là Nếu như ngươi không đếm xỉa tới Chúng ta liền diễn kịch tiếp Tứ hoàng tử Thư Nân Hải ngao cuồng lạnh giọng nói Nhưng nếu như ngươi khăng khăng xuất thủ Vậy ta cũng chỉ có thể ngăn cản ngươi Nói cách khác Ta cũng phải xếp hàng Biến cố này khiến cho sắc mặt Của áo cổ tiểu thần vương trầm xuống Nửa ngày mới u lãnh mở miệng Là ngươi muốn xếp hàng sớm Làm cho ta chỉ có thể lựa chọn Tứ hoàng tử Thư Nân Hải trầm thấp cười một tiếng trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, càng nhiều là hung hãn. vậy để ta xem một chút, huyết mạch thần long nhất tộc ở trên người cùng ngươi lưu lại bao nhiêu bản lĩnh? trong huyết mạch của áo cổ tiểu thần vương cũng cất giấu chất hùng hãn của hồng hoàng di trùng. trước đây không muốn tùy tiện xếp hạng, nhưng bây giờ lại bị phung hành, bức loạn nội đã làm quyết tâm, sao có thể sẽ lưu tình? cự chào kinh khủng bắt tới, phù văn hiện hóa sẽ dắt hư không, hung hăng bắt được thế tứ hoàng tử thương lan hải ta dù sao cũng có rất nhiều huyết mạch chân long ở trong người, mà các người bất quá là bại tướng ra tay của tiên tổ mà thôi. Tướng hoàng tử ngao cuồng hống một tiếng, chín cái đầu đồng thời ngửa mặt lên trời, phun ra đạo xích hà phủ kín chân trời. Hai người lúc đầu một lòng muốn đợi kết quả, sau đó ngồi mát ăn bát vàng, mà lúc này lại không nề mặt mũi. Tự như là tổ tiên bọn họ đã từng tranh đoạt tiên tuổi chân long, bây giờ hai người này cũng vậy. Biến cố này xuất nước ảnh hưởng tới đại thế vận chuyển nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sóng nước chui vào trong trường hạc đại thế hơi kỳ trệ cuối cùng lại ầm ầm vận chuyển áo cờ tiểu thần vương cũng tốt tứ hoàng tử thương nan hải cũng được bọn họ đều có thực lực mạnh mẽ trong thời gian ngắn khó phân thắng bại thế nhưng thần tử dạng tộc luyện hóa tiểu thế giới tốc độ lại càng lúc càng nhanh năm thành sáu thành bảy thành ở đáy lòng phương hình hiện tượng không ngừng hiển hiện. Tự thú ở giữa không trung đã nuốt hắc cầu, miệng lớn thông thiên thực địa, đã nuốt mất hơn phân nửa tiểu thế giới, chỉ còn một chút tàn dư ở bên ngoài. Trong lòng quán minh bạch, đây là một loại cảm ứng thần bí, cũng là tiểu thế giới báo tin tức cho mình, chỉ cần cự thú kia hoàn toàn nuốt hết tiểu thế giới, sau đó khép miệng, hết thầy sẽ kết thúc, thần vật bị thần tử dạ tộc nuốt vào. Mà những người mình đến rơi vào trong khống chế của thần tử dạ tộc, chỉ sợ khó tránh thoát cái này khiến tâm hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực khó nói nên lời, giống như nhìn mặt trời xuống núi, hắc ám thôn phệ mặt đất, sinh linh sinh tồn ở trên địa đại địa, chỉ còn lại đặt thúc thủ vô sách. màn đêm đã bắt đầu phủ xuống. Chấm bọn chúng. giữa không trung, các tu sĩ phụng thiền mình đang ác chiến đều giận dữ, thần thông hoàn toàn phát huy ra, các loại thần đình tiểu thánh quyết đấu, tự như là đánh bạc tính mệnh, đạo đạo thần thông, đạo đạo pháp quyết chàn ngập cả phế hư không. lúc này chiến trường đã hỗn loạn. khi thì đơn đả độc đống khi thì loạn đấu, khi thì phương hành và không không gì liên thủ đánh vụ sân tử. khi thì hoa mật nhi cùng với sương thổ tộc trưởng liên thủ thống hạ sát thủ với phương quyền đuổi tận giết tuyệt. chỉ bất quá sự tình phát triển đến loại trình độ này đã không phải một lời dũng mãnh có thể cải biến. mưu kế của thần tử giả tộc không phải là đi hiểm mà là trải qua suy tính nghiêm túc, bế môn chặt mạnh hơn các tu sĩ phụng thiên minh. Lại dũng bánh Nhưng các thần đình tiểu thánh ăn nhật nguyệt đan Hoàn toàn có thể ngăn chặn bọn chúng Một nén hương thời gian Bọn hắn làm sao Cũng có thể chống đỡ Đi phá hủy 5 trận kỳ kia. Trong lúc cấp thiết Phương hành giống to Chỉ năm trận kỳ trong chu tiên trận Đến lúc này Hắn đã bất chấp Biện pháp duy nhất đã phá hủy trận kỳ Để cho thần vật Ở lúc bấu chốt có thể tự hành bỏ chạy, Tránh rơi vào trong tay thần tử dạ tộc Vài phần sau này thần vật sẽ xuất hiện khi nào Vậy ai còn lo được Tốt Trong hư không Cũng không biết có bao nhiêu người đáp ứng Nhào nhào vung ra thần thông Đánh tới năm trận kỳ Nhưng cho dù là cách thức ngọc đá cùng vỡ Ở lúc này cũng không có tác dụng Lúc chu tiên trận lại tàn ra đạo đạo ba văn Ngăn lại công kích của bọn hắn Thần thông của bọn họ Đừng nói là hủy năm trận kỳ Ngay cả chu tiên trận cũng không vào được Như vậy không được chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn thần tử dạng tộc nuốt tiểu thế giới sao? Tâm thần của mọi người đều trầm xuống, thần sắc uể oải lợi hại, có chút tuyệt vọng. <cười> tiếng cuồng tiếng của thần tử dạng tộc vang lên. năm trận kỳ kia là tâm huyết của Bắc Hải Tu Tâm nai thủ ta đã dùng nó định trụ linh tính của thần vật. người cho rằng có thể phá hủy dễ dàng như vậy sao? Chủ thiên trận kia mạnh hơn, cũng chỉ là một tử vật, sao có thể tùy ý để các ngươi đánh vào? Thông thiên đều thánh. Bây giờ, thần vật quy ta bản điện ngược lại, tắng ơn người. Nếu không có ngươi dạ tộc chúng ta không có khả năng lấy được di bảo của góc bắc hải tù tầm này cũng không đạt được đến mức này. Ta dùng thủ đoạn của sinh linh thiên nguyên đại lục, đến đoạt thần vật của thiên nguyên đại lục. Đây là thiên ý. <cười> Cựu thú đã nút vào toàn bộ tiểu thế giới, sắp khép miệng. Màn đêm buông xuống, hấp ám thôn vệ toàn bộ mặt đất. Trận tranh đoạn kinh thiên đồng địa quân hùng xuất thế này cũng sẽ hạ màn kết thúc thiên nguyên đại lục Thua Dù trong lòng bọn họ không cam tâm Thì cũng không thể không thừa nhận Lần này bọn họ vô lực vãn hồi Thân là một sinh linh thần tộc Từ duy lại kín đáo như vậy Một khâu lại một khâu mưu kế đáng sợ như vậy Bọn họ không có cách nào Ai có thể ngăn cản được hắc ám phủ xuống Bây giờ bên cạnh họ đã phát sinh hết thầy Tự hồ tràn đầy ý vị ngụ ngôn tiểu thế giới này liên quan đến thần vật của Thiên Nguyên Đại Lục thuộc về ta. Cuối cùng thần tử giả tộc nói thật nhỏ, lộ ra cực kỳ bình tĩnh nhưng tràn đầy ngạo ý. Phương Phất Nguyệt đang dùng một câu nói kia, hiệu biểu thị sinh linh Thiên Nguyên Đại Lục chính thức lâm vào trong tuyệt vọng. Mà trong hiện tượng, con cự thú kia thực bước vào cả hắc cầu, bắt đầu ngậm miệng lại. Thiên Nguyên Đại Lục thua phân hành có chút tuyệt vọng. thế nhưng lúc này trong tuyệt vọng vô hạn, hắn đột nhiên nao nao, cảm thấy có chút khác biệt. thời điểm cự thú sắp hoàn toàn ngậm miệng, viên hắc cầu kia lại run rẩy, dần dần hiện ra một điểm ánh sáng. sau đó điểm sáng bắt đầu xé rách, càng biến càng lớn, càng biến càng dài, thật giống như là có người lấy được dao cắt hắc cầu kia. ầm một tiếng, phía hư không của bọn họ đột nhiên run rẩy kịch liệt, phía sau có quang minh bao phủ xuống. cái này đây là có chuyện gì? Thành âm vẫn nộ, khiếp sợ của thần tử dạng tộc vang lên, mang theo vẻ phẫn hận, khó mà hình dung. với hắn mà nói, cái loại cảm giác này giống như là thời điểm mình sắp nứt hắc cầu, tràn đầy lực lượng, hắc cầu lại bị người xé rách, tất cả lực lượng tiết ra ngoài, bao quát thần vật ở trong hắc cầu. bởi vì kẻ đứt ngoài ý muốn xuất hiện, mà hắc cầu lần nữa đạt được đường sống, cũng không chiếm được thần vật kia. thời điểm bụi bạc sắp kết thúc, làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? ngay cả đám người phương hành cũng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, Về mặt chấn kịch bọn họ nghĩ mãi không rõ, thời điểm tiểu thế giới sắp bị lôi hết, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một kẻ đứt như vậy? Trên đỉnh đầu, kẻ đứt to lớn bị xé mở, bên ngoài bỗng nhiên thò vào một cái đầu, hai con mắt đánh giá xung quanh, thấy được phương hành, trong mắt không khỏi tràn đầy ý cười. còn chưa kịp chào hỏi, đã bị mặt ánh mắt cổ quái của những người khác nhìn đến run rẩy, thần sắc tràn đầy không hiểu nói. các người Nhìn ta như vậy làm cái gì